Giờ tôi xin dạy con bằng trái tim tĩnh táo. Vì hoàn cảnh tôi phải xa các con khi các con còn bé, nhưng trong khả năng của mình tôi cố gắng thực hiện bổn phận dạy dỗ con cái. Quan điểm của tôi trong việc dạy con là chỉ đưa ra những nguyên tắc các con giữ ở tên những nguyên tắc đó để làm khác tôi sáng tạo hơn. Điều này áp dụng từ việc tôi dạy con nấu ăn, làm thơ đến đời. Điều quan trọng nhất trong tôi là con tu luôn phải yêu thích những công việc con đã chọn làm. Tiếc vì không thể thay dấu cho con. Tôi nghĩ rằng thay dấu có ý nghĩa rất quan trọng trên sự phát triển của đứa trẻ sau này. Tôi may mắn được thay dấu rất chu đáo. Nhưng rất tiếc khi không có điều kiện thay dấu cho các con của tôi vì tôi phải xa Việt Nam quá lâu. Mà tôi cũng có tư tưởng độc lập là con của Điện chủ nhưng tham gia cách mạng rất nhiệt tình. Má không biết gì về thai giáo. Nhưng cậu năm của tôi bảo làm gì để thai giáo thì má cũng làm theo. Từ tháng thứ 2 mang thai tôi, để má tôi không có những cảm xúc không tốt như sợ, giận, buồn, lo, cậu năm tôi cắt cho má tôi một cái chay ngay cạnh nhà cậu. Cái chay ấy rất yên tĩnh thức ăn uống đầy đủ không bị nực không bị lạnh mỗi buổi chiều cậu năm lấy ông sáo thổi cho bầu thai nghe những bài êm ái dịu dàng cậu năm ưa đá gà chuồng gà để khắp nơi những gì không muốn đem mát tôi thấy cửa gà cánh đá gà xác phạt mình cậu dẹp hết những chuồng gà biặc không cho ráng ra trong sân nhà nữa. Cậu cũng không cho má tôi đi coi hát bội vì sợ má tôi thấy diện diện mặt mày dần dần. Cậu chỉ cho má coi những sách vở, coi những hình ảnh đẹp đẽ, lời hay ý đẹp như sách nhị thập tứ hiếu, luận ngữ, cổ học tinh hoa. Sung quân trai, cậu trông rất nhiều bông. Khi má tôi đi chơi ngoài vườn thì gặp bông dạng thọ, bông móng tai. Nhưng loại bông ấy được trồng với ý thức chúc tôi sống lâu. Ngón tai đẹp như bông móng tai để đờn được. Về chuyện ăn uống, má chỉ ăn những món quen thuộc do nhà nấu. Không ăn những món mà có thể nhìn thấy máu me. Chuyện gì buồn trong nhà, cậu cũng không cho má tôi biết mơ năm của tôi làm hộ sinh nên nếu má tôi chuyển bụng sẽ có người lo ngay không cần phải chuyển má đi đâu tất cả những điều đó để tạo cho má tôi tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng luôn mong rằng con mình sau này sẽ làm âm nhạc và giúp ích cho âm nhạc nước nhà Đó cũng là ước nguyện của ông nội và cậu tôi. Khi tôi mới lọt lòng, cậu năm tôi thổi sáo mừng tôi. Sau khi sanh, hai má con vẫn ở trong trại đó, dùng má đặt cạnh giường con. Tôi dắp một tuổi thì ông nội đến xin đem tôi về nhà. Ông nói vì cậu năm, năm mà tuổi con còn nhỏ cùng hưởng nó nhiều lắm. Cùng bác già rồi, không còn sống bao nhiêu năm nữa. Còn chờ bác hưởng nó một ít. Cùng năm đồng ý và chờ má con tôi về nhà ông nội. Năm năm sau ông nội tôi mất. Tôi được 3 tuổi thì má có thai em đặt Cậu năm nay kể lại Thầy Giáo cho em trật y như đã làm cho tôi. Tôi nghĩ rằng cũng như vậy mà sau này trật cũng như tôi rất mê, rất thương âm nhạc Việt Nam. Khi tôi lớn nghe cậu năm kể lại chuyện thầy giáo, tôi rất ngạc nhiên và biết ơn sự chu đáo hết lòng của cậu. Tôi chỉ tiếc nhiều hoàn cảnh không thể thầy giáo cho con của tôi như tôi muốn. Tôi chỉ có thể thay giáo với con trai đầu lòng, Trần Quang Hải. Lúc đó tôi thích nhạc Lưu Hữu Phước, nên tôi và mẹ cháu chỉ hát những bài ca trong giới kịch tục lũy, nên lớn lên rút đầu, Hải thích nhạc mới hơn nhạc cổ. Cách ông nội dạy tôi cũng góp phần sớm nuôi trưởng tình yêu âm nhạc dân tộc trong tôi. Khi tôi hơn hai tuổi, hãy nghe tiếng đường tì bà của ông nội, là tôi đạp chân phóng lên con người không tin thằng bé hơn 2 tuổi mà biết nhảy theo đờn. Nói với ông nội tôi rằng tại người ấm ta giữ tôi lên. Ông nội tôi bảo cứ ấm thử đi. Rồi ông nội tôi đờn khi nhanh khi chậm tôi cứ theo đó mà nhảy theo nhịp đờn. Ông nội hay thấy đứa nhỏ có khiếu gì thì muốn nó phát triển cái khiếu đó hơn thường. Vì vậy ông nội tôi đờn cho tôi nhảy hoài. Đừng khi chậm, khi mau những món đồ chơi ngày nhỏ của tôi cũng gần với âm nhạc. Khi tôi lên 4 tuổi, ông nội làm đồ chơi cho tôi có hình dáng y như cái máy hát đĩa quay. Ông nội kiếm một cái bánh xe, cắt giấy bồi thành hình tròn để làm đĩa hát, ở giữa đục cái lỗ, lấy dây kẽm làm cái kim để lên mặt đĩa. Tôi lấy tay quay cho đĩa kim nhảy và tôi phải nháy theo đoạn đầu của chia hát thời ấy. Người ta cấy lưng của thầy nằm tủ ở tại Mỹ Thọ, hát cho hãng party Phô Đô nghe chơi, tuồng kim dân kiều, bãi thông đông giai kim trọng, cô năm thoang đông giai thủy kiều. Rồi tôi ca lên. Cách nào đến chơi, ông nội cũng cho coi tôi biểu diễn tiết mục thú vị này. Những người trong gia đình Thường dạy tôi ăn nói văn chương Năm bốn tuổi Ông nội dạy khi ai hỏi Nếu lớn em làm gì Thì tôi phải trả lời Em học để nữ lớn em sẽ giúp nhân quân xã hội Nghe tôi trả lời Ai cũng vò đầu tôi Khen tôi Tôi nói mà không biết câu đó có ý nghĩa gì Nhưng chỉ biết rằng câu ấy hay Ít nhất những điều đó Đã nằm trong tiềm thức của tôi Và tôi đã thực hiện bằng cả cuộc đời của mình Từ nhỏ Tôi đã thích tổng kinh Má tôi thì không thích Vì sợ tôi sau này sẽ đi tu Có lần tôi cái lời má tôi tổng kinh Thì bị má la Má đi tay xí bèo đầu tôi Tôi thuộc chuyện lại với ông nội Thì ông nội tôi bảo Thôi Má con không thích con làm việc đó thì con đừng làm nữa. Nhưng lần sau má có sỉ trên đầu con thì con nói: "Má ơi, đừng sỉ trên đầu con nữa. Con lớn con u mê hết trí rồi đừng phang, đừng khóc, đừng buồn ăn năn đã muộn." Tôi thấy câu đó hay quá nên thuộc lòng. Mùng có dịp nói với má. Tôi đã mấy tháng sau mà chưa thấy má sỉ trên đầu. Rồi một hôm, tôi cố chọc cho má tôi mắng chơi bằng cách tôi tụng kinh lớn. Nghe tiếng tụng má tôi nói liền, Ủa, sao con tụng kinh vậy? Tôi nói, dạ con tưởng má đi vắng. Má giận, lấy tay xỉ trên đầu tôi nói, Con khó dạy nghe, cứ làm má buồn hoài. Tôi nói liền, má ơi, má đừng xỉ đầu con. Nửa lớn con u mê hết trí Rồi đừng than, đừng khóc, đừng buồn Ăn năng đã muộn Má nhạc nhiên lắm Ai dạy con câu đó vậy Tôi nói Dạ ông nội dạy Má ẩm tôi lên Nói Từ nay Má không xí trên đầu con nữa Nhưng con cũng đừng làm má buồn nữa nha Con có quyền lựa chọn Những năm tháng đằng đẵng xa quê hương nỗi nhớ quê hương gia đình ở trong tôi khắc khoải không nguôi. Năm 1949 khi tôi sang Pháp thủy ngọc còn chưa ra đời. Sa ya den tôi nhớ ba con da diết như hình ảnh hải mua khi tôi đầm piano rồi tôi ôm con đệ trên đùi chùi mồ hôi cho con. Lấy phấn thoa lên cái tráng đang nổi sảy của hải Vuốt vuốt lưng hải Tôi nhớ Minh rất sợ con doi Hay được người ta dẫn đi khi bán dầu cù là Tôi ấm Minh lên cho nó rờ con doi Vỗ nhẹ lưng doi Sau đó hãy gặp doi Là Minh gọi ngọng nghiểu Ba ơi doi xù là doi xù là Sau đó mọi người cùng kêu Minh là Minh Sù Lạ Còn Thủy Tiên Hãy khóc mà thấy tôi là cười ngay Trưa nào tôi cũng ngủ với Thủy Tiên Thỉnh thoảng con gái nhỏ lại quay qua rời mặt ba Ngày tôi sang Pháp Thủy Tiên khóc suốt Mẹ mới thấy con tôi phải lấy cái áo Chưa giặt của tôi để gần Thủy Tiên Thì cháu ngủ không khóc nữa Xa quê hương tô cố gắng hết sức lo lắng cho con vì mặt vật chất tinh thần trong khả năng có thể tôi rất mang ơn mẹ của mấy đứa con tôi vì đã sanh cho tôi bốn đứa con và có con đã nuôi nghiệp âm nhạc của tôi quần cánh của tôi có dạy thêm khá đặc việc tôi sao quê hùng khi con đầu mới năm tuổi Không có nhiều thời gian gần gũi các con như nhiều cha mẹ khác. Tôi không hối hận vì điều đó, vì đó chính là một lựa chọn của bản thân. Cũng vì xa cách con nhiều, nên mỗi phút giây tôi được bên con đều là những phút giây hạnh phúc, quý báo và chỉ muốn bù đắp cho con. Các con của tôi ban đầu thương mẹ nhiều hơn thương tôi Nhưng khi có điều kiện gần gũi tôi Được nhìn thấy cách tôi sống, làm việc Con rất yêu thương tôi Nhưng tôi luôn dạy con Công lao mang nặng đẻ đau của mẹ Phải mang ơn suốt đời Có một kỷ niệm nhỏ với con gái Thủy Ngọc Làm tôi rất xúc động Khi Thủy Ngọc sang Pháp ở Vy Ba, con đeo ba rất dữ, thần tượng ba, và không thích đi đâu chơi với ai. Vì vậy, mùa hè, năm con hai mươi tuổi, tôi sắp xếp cho con đi cắm trại, nhưng con nói con không quen, không chịu được kỷ luật, chỉ muốn ở một mình. Tôi phải xuống năng nỉ trưởng trại, Cô con gái tôi có riêng một cái liều. Và ban đầu đừng bắt nó làm gì hết. Tôi dụ dằn một lúc thì con gái cũng chịu đi trại. Khi đưa con đến trại rồi tôi ra về. Tôi nhìn vào kiếng xe thấy con nhìn theo tôi bằng ánh mắt rất tội nghiệp lắm. Lòng tôi xốn xang lắm. Tôi chỉ muốn quay lại đưa con về nhà nhưng như vậy là coi như công cố gắng thuyết phục con tham gia trại trở thành vô ích. Tôi liền cho xe chạy thịch mau. Sau đó hôm nào tôi đến trại thăm con, con mừng lắm. Nằm mục nẻn khinh tâm châm mi móc. Khi con thứ nhất của tôi là Trần Quang Hải qua Pháp, con nói muốn học violon. Lúc đầu hay thích nhạc phương Tây hơn nhạc dân tộc tôn trọng mong muốn của con. Tôi ghi danh cho Hải học violin tại Viện Quốc tế Âm nhạc Paris. Tôi cũng không bắt buộc Hải học đàn dân tộc hay ngồi nghe tôi đàn. Học violin được hơn 1 năm. Hải bày tỏ mong muốn được đàn violin cho ông Yevgeny Menuhin, nhạc sư violin lừng danh thế giới nghe để được ông phê bình chân đặng của mình. Ông Yehudi Mendwin cùng đoàn bạn thân của tôi. Tôi nói với ông, con trai tôi muốn đặng cho bạn nghe. Để được nghe bạn nhận xét xem ở tuổi này mà đặng như vậy thì có thể tiến xa không. Con dù mộng trở thành một giáo sư dạy đàn violon và đi biểu diễn khắp thế giới. Ông Yehudi Menuhin đồng ý và sau khi nghe Hải biểu diễn bằng cây đàn của mình, ông đưa cho Hải cây đàn thiệt tốt của ông và bảo Hải biểu diễn tiếp. Sau đó ông nói: Con là con của một người bạn, nhưng thầy nói thiệt, ở tuổi này mà đàn như vậy thì con cứ cố, cố gắng học hết sức cũng chỉ có thể dạy dựng vua lông cho mấy trường nhỏ chứ không thể đặng biểu diễn độc tấu thành lý lộng lẫy là con có một người cha nổi danh thế giới về nhạc truyền thống cha con lại biết biểu diễn nhiều loại đàn sao con không học nhạc truyền thống Việt Nam ở cha mà đi học đàn vua lông làm gì hãy về nhà buồn một tuần Không đụng đến đường vô lông. Sau đó, hãy chạy đến ôm đầu gối tôi và nói, Con xin ba dạy con đường tranh. Tôi sẵn sàng dạy đường cho con liền. Hãy học rất mau, rất sáng tạo, Nhưng không thích học thuộc lòng bài bản cổ. Dạy đường cho con, tôi khuyến khích sự sáng tạo. Dạy một câu rao, Khi nào đi khi nào dừng. Nhưng con hãy có những sáng tạo riêng. Người xưa có câu cha làm thầy con bán sách. Hay là cha làm thợ rèn con không có dâu ăn trầu. Tôi may mắn khi có con nối nghiệp âm nhạc. Con tôi còn hăng hái đi tìm cái mới. Hoàn thành những điều tôi chưa làm được. Tôi rất vui. Vì tôi có quan điểm con hơn cha là nhà có phước. Nhưng điều quan trọng nhất là con biết thương biết yêu âm nhạc dân tộc. Tôi dặn ai cho các con tiết kiệm không phung phí từng đồng tiền cha mẹ cho. Tôi biết khi hãy sang Pháp học tu tài. Thế nào con cũng gặp nhiều khó khăn. Đi con không bị thất vọng. Tôi cho con học tiếng Pháp, sau đó qua anh học tiếng Anh. Tôi cho con tiền vé mỗi bài, tiền ăn ở, tiền đi xe bus để đi học. Nhưng mà hãy rất khôn, tiền tôi cho đi xe bus hãy dùng mua một chiếc xe đạp cũ. Khi hết đi xe đạp này thì hãy bằng đi, để có một khoản tiền. Tôi rất vui vì con tôi biết tiết kiệm. Cuộc sống một mình nơi đó khách quê người là môi trường để tôi rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân, từ đi chợ, nấu ăn, giặt vũ, giữ gìn các vật dụng để dùng được lâu. Đó cũng là những điều tôi dạy con, Khi dạy thủy ngục nấu ăn, tôi dạy con cách luộc bún sao cho ngon. Đầu tiên là cho bún vào nồi, để lửa lớn. Khi nước sôi, nắp xoong kêu bập bập, tắt lửa liền. 3 phút sau đổ bún ra, xả nước lạnh ngay thì bún sẽ săn lại. Nếu chưa ăn liền thì cho thêm chút dầu để bún không dính. Luộc bún là vậy. Hay tôi dạy con khi khó thật phải nhừ hớt bọt để nước thịt trong không hôi mùi heo mùi bò ăn cái gì cũng phải cân bằng âm dương mặn quá thì cho thêm chút đường ngọt quá thì cho một chút muối đó chỉ là những quy tắc còn có thể sáng tạo tự tìm ra những bí quyết của riêng mình tôi hay nấu cho các con ăn thủy ngọc nấu ăn cũng rất ngon Ngay cả đi chợ tôi cũng dạy con đi thế nào cho hiệu quả. Bước vào chợ phải nhìn bên này, nhìn bên kia. Chỗ nào ít người thì mình đi trước. Phải biết bên nào bán thịt, bên nào bán cá, bán rau. Và quan trọng là phải biết loại thịt nào phù hợp với món ăn mình muốn nấu. Tất nhiên nếu có tiền thì mua những loại thịt cá cao cấp. Nhưng khi ít tiền thì vẫn có thể ăn ngon nếu biết lựa thịt cá loại rẻ giải heo leo kê biến. Vì tôi vốn nghèo nên tôi quan niệm chuyện ăn uống là phải rẻ và ngon. Khi tôi ngâm học tiếng Pháp, tôi động viên con và chỉ cho con cách học những từ, những câu quan trọng. Nhờ đó mà con kiên trì học và thi đậu đậu đó. Giải con bằng thơ. Tu tâm niệm phải dạy con bằng chính cách sống của mình chứ không chỉ bằng những lý thuyết suông. Thương yêu con và cũng hết sức tôn trọng con, không đàn áp con. Những khi con có lỗi, không bao giờ tôi bảo con ngồi lại để nghe tôi la mắng mà tôi thường viết thơ để dạy con. Có bài dài đến 8 9 trang. Má tôi ngày trước cũng không bao giờ đánh tôi mà chỉ giảng dạy Các nghệ ở một khi tôi có lỗi. Hãy nghiên cứu rất giỏi. Thì hãy nắm được kỹ thuật hát đồng song thanh là kỹ thuật phát xuất từ mồm cổ và tu va. Một người có thể hát hai giọng cùng lúc. Một giọng trầm từ cổ họng kéo dài trên một cao độ suốt một hơi. Trong khi giọng thứ nhì được tạo bởi sự lựa chọn các bội âm phía trên để tạo thành một giai điệu. Tu đồng Quý công nên khím tống nên trong thơ gửi cho con tôi cũng nhắc việc đó. Ức sửu đầu năm tuyết khắp nơi. Chúc xuân ba gửi nhắn nỗi lời. Khím nhường nhắc trẻ từ bao thuở. Bình chí khuyên con đến suốt đời. Biểu diễn thành công bao chỗ đó. Trình bày kết quả lắm nơi mời. Con nhờ thiên phú tài âm nhạc, Thêm đức tài con sẽ rạng ngời. Viết đầu năm Ất Sửu năm 1985, Trên máy bay từ Paris, Đi thành phố Nice-sur-Fap. Qua thơ tôi tự nói với mình, Vì mong hỏi con nói nghiệp cha Và tinh thần lao động của mình. Mai sau ai giữ nghề âm nhạc? Hiện tại, Ai dình nghiệp hát ca, trọn kiếp tơ tầm chưa dứt mối, chữ nhàng an hưởng vẫn còn xa. Tôi cũng chia sẻ với con quan niệm sống của mình, đường lợi không mạng không biến mãn, cửa quyền chẳng thích chẳng giàu ra. Tôi giải thích cho con hiểu tất cả những việc tôi làm không vì lợi, không vì danh mà giấy bị tình thương yêu âm nhạc văn hóa Việt Nam. Gi làm thơ tôi chỉ các con nêm luật cách mở đầu câu chuyện khai mồm kiến sân tức là mở cửa thế núi hay mượn cái này để nói cái khác. Thí dụ nói về tình thương thì mượn trăng gió. Các con cũng yêu thích thơ ca, cha con thường qua thơ với nhau rất thú vị. Thơ của con thật chỗ nào thì tôi sửa ngay. Những bài thơ sướng mạo với con là nơi tôi gửi gắm đến con. Những lời nhắn nhủ về cách sống ở đời, hãy lạc quan, dũng cảm trước khó khăn, hãy biết sống hết mình vì chữ tình cao đẹp. Tôi tập hợp các bài thơ của con để làm kỷ niệm. Gia tài cho con là chữ tâm. con tôi đừng rất giối. Khi dạy học các con thường lấy học phí khá cao. Còn tôi thì dạy không lấy tiền. Tôi dạy các con rằng người xưa học thuốc ra làm thuốc cứu giúp người không đòi bao nhiêu tiền mà tùy vào bệnh nhân muốn trả bao nhiêu thì trả. Trường đẳng cũng vậy. Trời cho mình ngôn đần thì mình phải chia sẻ cho những người chưa biết đàn. Nhiều học trò học đàn là để tìm hiểu thêm đi chơi chứ đừng lấy học phí cao quá. Nếu định dùng tiếng đàn để làm cái nghề sống được thì mình mới có thể lấy tiền nhiều. Tu thường bảo con trong đời bạn làm gì âm nhạc không vì để cho có danh để cho có lợi mãi vì tình thương âm nhạc, thương người đi học nhạc. Tiền có thể mua được nhiều điều, nhưng có một điều tiền không mua được, đó chính là tình thương. Mà muốn có tình thương thì phải bỏ tình thương ra. Trong cuộc sống, tình thương là cho chứ không phải nhận. Và khi cho thì tự nhiên sẽ được trả. Hiện nay tôi thấy một số thanh niên sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân, đòi hỏi nhiều hơn là cho đi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xã hội này như cha mẹ không nghiêm khắc với con, chiều chuộng con thái quá, cha mẹ dạy con chưa đúng cách. Sự biến chuyển của xã hội, khi nhiều người chỉ biết nghĩ ăn sao cho ngon, mặc sao cho đẹp chơi sao cho vui. Từ khi còn nhỏ, má và cô tôi đã dạy tôi rằng giá trị vật chất bên ngoài không quan trọng bằng tình cảm bên trong. Tôi cũng đã nhìn thấy má và cô tôi tham gia thanh niên cách mạng đồng chí hội, hy sinh bản thân cho đất nước. Di sản tôi để lại cho con trước hết có lẽ là gen thông minh chị nhờ nhiều mỗi con có một tài riêng Trần Quang Hải giỏi đời, Trần Quang Minh vẽ và đàn nhạc tây, Thủy Tiên thuộc chuyện hay, Thủy Ngọc nấu ăn ngon và pháo giấc trong mọi công việc. Và truyền lại các quân chữ tâm. Đến nay tôi thấy các con tôi trong cách xử đời thường để tâm yêu thương giúp đỡ người khuyết tật và đau khổ.